Trường 49 Sơn Tiêu tiến vào trong, chân tôi hơi nhũn ra, nhưng vẫn gắng đi theo cậu ta. Được vài bước, tôi quay lại nhìn, phát hiện ra có mấy con sói ngồi ngoài cổng đá. Có con đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Mấy con khác đang cắn chặt cái tời, cố gắng kéo cổng đá. Toàn thân tôi buồn rộn. Thiếu chút ngã vật ra đất. Không ngờ sói ở đây đã tiến hóa đến mức độ này, thậm chí biết sử dụng tời kéo, ngang với kẻ người cổ đại rồi. Sống, sống trong lang thành, thực sự là sói thật sao? Sơn Tiêu tiếp tục tiến về phía trước, tôi cũng bám sát cậu ta. Không thể ngờ được trong chốn núi sâu này lại có cả một thành trì do sói cai quản. Chúng cai quản ai vậy? Không lẽ là con người? Nếu bọn tôi bị bắt, liệu đàn sói có xây một sở thú nhốt bọn tôi vào trong lồng sắt để tham quen như con người không? Nghĩ vậy, tự tôi cũng thấy buồn cười. Nếu lũ sói bắt được bọn tôi, chắc sẽ sơi sạch trong chớp mắt, còn có thể để lại thăm thú sao? Dần tiến sâu vào lang thành, sói dần đông lên. Cứ năm ba con tụ thành nhóm lười nằm ườn trên mặt đất Cũng có sói mẹ dẫn sói con đi dạo trên bãi cỏ Còn có một số con sói lớn đến kỳ lạ Cứ nhìn chầm chầm bọn tôi Tim tôi đập thình thịch Gión ra da gión rén bò trên mặt đất Tôi phải nín kẻ thở Sợ không cẩn thận lộ tẩy Sẽ thành mồi cho sói trong tích tắc Dù lang thành có cộng đàng hoàng Nhưng dù sao cũng không phải thành trì giống của con người. Có đình đài, lầu tạ, thành quách thôn trang. Mà phần lớn là những bãi cỏ trơ trọi. Chỉ có những gò đất xen xét. Trên gò đất là những hang động to bằng lưu nước. Có lẽ là ổ sói. Tôi hơi nghi ngờ, lang thành bao nhiêu sói như thế. Chúng giải quyết vấn đề thức ăn kiểu gì. Lát sau... Tôi cuối cùng cũng có được câu trả lời. Trong lan thành, có một con sông nhỏ lượn lờ chảy quanh. Bên bờ sông có một bãi bùn rong mọc dày. Bên bãi rong có hàng nhóm dê núi, hưu, thậm chí cả hoãng. Chúng không những không sợ sói, còn vừa ăn vừa vui vẻ nhìn sói đi qua. Tôi chợt hiểu ra, những con dê này chắc chắn được sói nuôi nên mới không sợ có điều dưới lòng đất sâu mấy trăm mét thế này, sao lại có nước, có rong? Tôi ngước lên, thấy trên vách đá có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua. Xem ra dù nơi đây nằm sâu dưới mặt đất mấy trăm mét, bên trên vẫn có những khe nứt thông ra ngoài, có thể để lọt chút ánh sáng. Vị trí địa lý của nơi này đặc biệt, có sông ngầm cuồn cuộn, mãi bùn rộng lớn, Ánh nắng dù ít ỏi, nhưng cũng đủ để rong sinh sôi nảy nở. Đã có rong rêu xanh mướt, chắc chắn sẽ nuôi được những loài ăn cỏ như dê, hươu, hoãng. Lũ sói này tính toán quá chu toàn. Tôi càng lúc càng kinh ngạc. Các loại dấu hiệu chứng tỏ sói ở đây có trí tuệ cực cao. Chúng tự xây dựng nên một lang thành tự cung tự cấp sâu dưới lòng đất. Rốt cuộc để làm gì? Tôi nhớ tới lời Sơn Tiêu, cậu ta bảo phải đến đây lấy chiếc nanh rắn khổng lồ. Câu này nghe cực kỳ vô lý. Ở đây đâu đâu cũng là sói, lấy răng nanh sói còn tạm hiểu, sao có thể lấy nanh rắn được? Bò kẻ đường tới chỗ này, lưng tôi sắp mỏi gãy rồi, rốt cuộc phải bò đi đâu mới coi là tới nơi. Tôi ở phía sau chọc chọc vào mông Sơn Tiêu, cậu ta liền dừng lại. Tôi vòng sang bên cạnh thì thầm bên tay cậu ta. Chúng ta phải đi đâu? Sơn Tiêu không đáp Cậu ta nhấc tay, móng sói vẽ một hình thù kỳ quái trên mặt đất. Hình vẽ đó trông giống như một người đang ngồi trên cái ghế khổng lồ đầu đội một chiếc mũ có kiểu dáng kỳ quặc. Đây là ý gì? Không lẽ bảo lang Thành có người? Chuyến này bọn tôi phải đi tìm người đó. Tôi học theo cậu ta, vẽ một dấu hỏi chấm trên đất. Cậu ta lại lắc đầu, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Lát sau, cậu ta lại chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục dẫn tôi tiến về phía trước. Đành vậy, bọn tôi lại bò được một chốc, mãi đến khi tôi thấy mình cũng sắp thành con sói đến nơi. Sơn tiêu cuối cùng cũng dừng lại. Tôi phát hiện ra, Phía trước có một cái hố sâu, rộng bằng cỡ một sân bóng đá, sâu khoảng 5-6 mét. Nhờ những tia sáng yếu ớt, tôi quan sát kỹ một lúc cũng nhìn ra được. Trong hố toàn là xương trắng phau phau, trông rất giống với những hố trôn tập thể bên trên lang thành. Tôi kinh ngạc, sao ở đây lại có hố xương người? Sơn Tiêu nhìn một lúc rồi bắt đầu di chuyển về phía trước. Vòng qua hố xương người chậm rãi bò tiếp. Lát sau, tôi phát hiện trên hố có một cây cầu đá nối thẳng vào giữa hố xương. Tôi ngẩng lên nhìn. Hóa ra giữa hố còn có một ngôi miếu nhỏ. Trong miếu hình như có đặt một bức tượng. Nhưng vì ánh sáng quá yếu nên tôi không thể nhìn rõ từ đây. Sơn tiêu nguệt ngoạc vài nét trên đất. Ý bảo phía trước hơi nguy hiểm. Cậu ta sẽ tự đi lấy nanh rắn về. Cậu ta không cho tôi theo. Tôi cũng chẳng buồn theo. Vất vả lâu như thế, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thoát cái đã ngồi bệt xuống đất, thư giãn tay chân, duỗi gập một chút. Dùng cả tay lẫn chân bò lâu như thế, tôi cảm thấy cánh tay và lưng đều sắp gãy rồi. Quay về phải nghỉ ngơi cho thoả mới được. Tốc độ di chuyển của Sơn Tiêu rất nhanh Chốc lát sau đã đến chỗ ngôi miếu Cậu ta dừng một lát cạnh miếu Như đang hí hoáy gì đó Chỉ nghe mấy tiếng cạch cạch Như tiếng chốt lò xo so của thứ gì bật ra Sơn Tiêu dừng lại một lát Rồi mới từ từ bò vào trong miếu Tôi âm thầm kinh ngạc Âm thanh vừa rồi Chứng tỏ dưới miếu có bẫy ngầm Đã bị Sơn Tiêu xử lý Không ngờ, lang Thành không chỉ có cổng đá, mà còn giấu đặt bẫy ém khí kỳ quái. Rốt cuộc, ai xây nên cái lang Thành chết dẫm này? Không lẽ sói thành tinh, có trí khôn, bí mật tổ chức quân đội dưới lòng đất, muốn sau này lật đổ loài người trở thành bé chủ trái đất? Nghĩ vậy, tự tôi cũng thấy buồn cười. Trong lúc rảnh rỗi, Tôi cũng thong dong bò sang cầu đá xem Sơn Tiêu đang làm gì. Cậu ta đã vào trong miếu từ lâu, đang đứng thẳng người gỡ một thứ bị treo trên miếu. Thứ đó trông giống như một chiếc đũa trắng mốt bị treo bên trên bởi hàng đống dây kim loại nhì nhằng. Tay Sơn Tiêu vẫn lồng trong vuốt sói, rất vướng víu, loay hoay mãi vẫn không sao gỡ xuống được. Tôi cười phì một tiếng, nghĩ bụng. Cứ để thằng nhóc đắc ý đi, phe này sướng nhé. Không phải cưng đánh nhau giỏi à, lần này ông trời không cho cưng vung nắm đấm, hạ cưng bằng cái kim khâu rồi. Tôi tiếp tục bò xuống, lúc sắp đến nơi mới phát hiện ra, giữa miếu đặt một chiếc ghế đá hình thù quái lạ, trên ghế hình như có người ngồi. Tôi thấy rất lạ. Ngôi miếu nhỏ trong lang thành Phải thờ sói mới đúng Chứ sao lại thờ người Tôi nhìn kỹ lại Đúng là có tượng người đang ngồi trên ghế Trên đầu người đó Mang thứ trang sức rất kỳ dị Ngồi ngay ngắn Tay thỏng xuống Trông rất uy nghi Tôi thầm nghĩ Lạ quá Bọn sói này thành tinh thật Không lẽ đã biến thành hình người Càng lúc càng quái dị Tôi rất khoét bò thẳng vào miếu Đến gần xem. Không khỏi kêu lên kinh hãi. Bạn nhỏ! Sơn Tiêu quay phát người lại, lấy tay vuốt sói bịt chặt miệng tôi. Nhưng tôi không nín nhịn được nữa, chỉ lia lìa về phía người ngồi trên ghế đá, muốn nói cho cậu ta biết thân phận của người đó. Nhưng không nói được, nên tôi chỉ có thể ưm um ưm um trong cổ họng. Tôi mau chóng bò tới trước mặt Sơn Tiêu, ngăn cậu ta lại. Lấy móng sói viết mấy chữ trên mặt đá Bảo với cậu ta Tôi quen cô gái này Tôi phải đưa cô ấy đi Sơn Tiêu kiên quyết lắc đầu Gạch một dấu x lớn Lên mấy chữ tôi viết Tôi phát cáu Ông đây không ngừng nghỉ Bỏ theo cậu như chó lâu đến thế Giờ muốn cứu một người cũng không được Cút đi Sơn Tiêu vẫn khuyên nhủ tôi Cậu ta vẽ một ký hiệu bên dưới hai chữ bạn nhỏ. Đó là ký hiệu hình mặt quỷ. Tôi lấy làm lạ. Ký hiệu này có ý nói cô ấy vô cùng nguy hiểm. Hay là cô ấy có liên quan tới bãi săn? Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy. Cô ấy như thể bị thôi miên, hai mắt ngờ ngạch. Khuôn mặt nở nụ cười quái đạn, trông rất đáng sợ. Lúc này, mi mắt cô ấy bỗng run run. Lòng tôi nổ âm Cô ấy vẫn còn sống Ngoảnh lại nhìn Sơn Tiêu tưởng tôi đã từ bỏ Việc cứu cô ấy Lại bắt đầu đứng thẳng người Gỡ đám dây kim loại chẳng chịt ra Nhân cơ hội này Tôi lặng lẽ bò sang Cẩn thận kéo cô ấy Nhưng không kéo nổi Sơn Tiêu cuối cùng cũng tháo được thứ Trông giống cây đũa xuống Gọi tôi một tiếng Bảo tôi đi với cậu ta Tôi vờ vịt gật đầu, ra hiệu bảo cậu ta đi trước, tôi sẽ theo sau. Tôi đợi sơn tiêu xuống cầu rồi mới thò vuốt sói ra, cật lực kéo cô ấy xuống. vuốt sói trơn tuột, không thể dùng sức lôi được. Tôi không kiềm chế được thò một tay ra khỏi bộ da sói. Kéo lấy cô ấy lôi ra ngoài. Cuối cùng cũng lôi được cô ấy khỏi ghế. Tôi mừng rỡ, đang muốn gọi cô ấy tỉnh lại. Sơn Tiêu đã vỗ mạnh vai tôi rồi lấy hai tay ghì chặt. Tôi hơi trột dạ thì thầm. Sơn Tiêu, đây là một người bạn của tôi, tôi phải đưa cô ấy đi. Cậu ta không đáp lời. Tôi hơi bực, nén rộng. Mau buông tay! Cậu ta vẫn không buông, hai tay đè trên vai tôi thậm chí còn bắt đầu dùng lực. Tôi phát cáu keo rộng. Buông tay! Cách đó không xa vang lên một tiếng nói Tiểu thất Tôi sững người Người vừa lên tiếng mới là Sơn Tiêu Vậy thứ đang đè vai tôi là gì? Tôi cẩn thận liếc nhìn Thứ bám trên vai tôi là móng vuốt đầy lông lá Móng vuốt đặt trên vai còn to hơn cả bàn tay tôi Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh sói khoét vai Tôi thử lắc vai, muốn xem xem có thể rằng ra khỏi nó không, nhưng móng vuốt chắc vô cùng ghi chặt trên vai tôi. Làm sao đây? Đầu tôi ổ ạt hàng bao nhiêu suy nghĩ trong nháy mắt, sau đó mèn bắt trước sơn tiêu, đột ngột ngồi thụp xuống. Kế đến, hai tay túm lấy hai chi sau của sói, kéo mạnh xuống dưới, muốn cho nó ngẽ ngựa ra đất. Không ngờ nhìn sơn tiêu làm thì dễ, Tới lượt tôi lại khó. Con sói kia đứng rất vững. Tôi ra sức kéo, vuốt sói bỗng cắm sâu vào vai tôi. Dù cách một lớp da sói dày, nhưng vẫn ghim vào tận thịt, nóng bừng, đau rát. Chương 50. Tôi hự một tiếng. Cùng lúc đó, con sói cũng gồng lên. Không cần biết nó ghi chặt vai tôi thế nào Tôi quyết tâm tóm thật chặt hai chân sau của nó không buông Để nó không thể động cựa gì được Trong lúc rằng co Sơn Tiêu đã mau chóng luồn ra phía sau Cậu ta cầm một con dao ngắn đâm thẳng vào tim con sói Từ bên cạnh một cách nhanh gọn rất khoét Con sói rên rỉ rồi lăn ra đất chết tươi Dù Sơn Tiêu đã rất cẩn thận nhưng đèn sói xung quanh vẫn phát hiện ra động tĩnh. Chúng bắt đầu dồn lại phía bọn tôi. Sơn Tiêu hơi căng thẳng. Đi mau, anh chảy máu rồi, mỡ sói không che được mùi. Tôi cắn răng. Không được, tôi phải đưa cô ấy đi. Sơn Tiêu. Không kịp rồi. Tôi dùng kế hoãn binh. Không phải cậu biết tiếng sói sao? Cậu hỏi chúng xem, rốt cuộc chúng muốn gì. Chúng ta có thể hòa hoãn với chúng. Sơn Tiêu khép tay lại Kêu mấy tiếng với lũ sói Chúng lao sao đáp lại Rất rối loạn Đột nhiên có một âm thanh đầy uy nghiêm vang lên trong bầy sói Âm thanh ngắn gọn rất khoét Như tiếng nói của thủ lĩnh Tôi không kìm được khen Con sói này bá đạo thật Sơn Tiêu nói Là vua sói Tôi vội hỏi Vua sói muốn gì Cậu bảo nó thả chúng ta đi, tất cả đều có thể thương lượng. Tôi thấy đợi chúng ta quay về rồi. Năm mới lễ Tết, tặng chúng ít bò, lợn được hết. Muốn nhiều hơn cũng được, cứ đồng ý với chúng trước. Đợi chúng ta ra ngoài rồi thì lượn luôn. Nét mặt Xuân Tiêu nhìn tôi rất kỳ lạ. Vua sói bảo, chúng muốn chúng ta để cô gái lại. Cô gái? Tôi chưa hiểu, chỉ cô bạn nhỏ dưới đất. Cậu bảo cô ấy à? Sơn Tiêu gật đầu. Tôi tức giận. Vua sói chết toi này, che chúng ta thịt dở nên muốn sơi cô gái này. Sơn Tiêu, hình như không phải. Tôi... Thế nó muốn làm gì? Sơn Tiêu lắc đầu. Sói ở đây rất lạ, tôi không đoán ra được. Nhìn cô bạn nhỏ, thấy khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, ngực phập phòng theo hơi thở yếu ớt. Ăn mặc quái dị, trông đáng thương vô cùng. Lòng tôi đột nhiên giấy lên khao khét muốn bảo vệ cô ấy. Tôi rất khoát không nói lý nữa, chửi. Không phải hỏi, chắc chắn là muốn sơi tái cô ấy. Ông đây không quan tâm, nếu cô ấy không đi được thì ông đây cũng không đi luôn. Sơn Tiêu nhìn tôi, từ từ cởi bộ da sói ra, cõng cô bạn nhỏ trên lưng thì thầm. Anh khoét tấm da sói này của tôi lên, đi mau. Lát nữa cổng thành đóng lại, mãi mãi không ra khỏi đây được đâu. Tôi cảm động, mắt đỏ ẩn, hỏi Vậy cậu thì sao? Cậu ta bình thản nói Tùy cơ ứng biến thôi. Tôi cắn răng, rũ bỏ lớp da sói trên người, đứng phát dậy Phải chết thì chúng ta cùng chết. Sơn Tiêu nhìn xoáy vào tôi, gật đầu Lúc này đã không cần phải che giấu nữa rồi Tôi nhanh chóng lấy đèn pin đội đầu trong ba lô ra đội lên, cầm con dao đưa cho Sơn Tiêu. Sơn Tiêu lắc đầu, ý bảo cậu ta có vũ khí, bảo tôi giữ lấy con dao phòng thân. Bật đèn lên tôi mới phát hiện ra, trong nháy mắt, đèn sói tụ lại đây như thủy triều vây kín ngôi miếu nhỏ. Chỗ này ít cũng phải có đến hàng trăm hàng nghìn con sói. Lần này chắc chắn một tỷ phần trăm Là bọn tôi sẽ làm mồi cho chúng rồi Tôi nhìn Sơn Tiêu Ánh mắt cậu ta kiên định không hề tiếc nuối Không nhìn thấy chút sợ sệt chán nạn nào Mà còn tràn đầy tinh thần chiến đấu Tôi thử đặt tay lên mũi cô bạn nhỏ Hô hấp của cô ấy ổn định Không giống như bị thương Mà giống đang ngủ say Tôi gọi mấy tiếng Rồi vỗ nhẹ vào mặt cô ấy Cô ấy vẫn im lìm bất động Hành động của tôi hình như đã chọc giận lũ sói Một con sói lớn gầm lên rồi hung hãn bổ nhào về phía tôi Sơn Tiêu rút phát con dao sừng trâu ra Đâm xuyên qua người nó Ghim chặt con sói vào một cái cột gỗ trong miếu Sơn Tiêu khiến đàn sói chấn kinh Chúng nhanh chóng tháo lui gườm gườm nhìn chúng tôi Tôi vội đưa con dao lớn cho cậu ta Bảo dùng cái này thuận tay hơn. Cậu ta gật đầu. Một tay cầm dao, lạnh lùng đối diện với lũ sói. Bầy sói trong tối, bọn tôi ngoài sáng. Tình thế vô cùng kem go. Tôi và Sơn Tiêu tựa lưng vào nhau. Cậu ta hướng ra ngoài, tôi hướng vào trong. Nhìn thấy nhiều sói như vậy, tôi hơi khó thở. Hít sâu một hơi, bắt đầu vụng về lật giở ba lô. Cuối cùng móc ra một cái đèn pin quân dụng siêu sáng. Tôi bật đèn, vung về phía lũ sói xung quanh. Bọn chúng ở trong bóng tối lâu ngày, bị ánh sáng mạnh chiếu vào thì bất ngờ hốt hoảng. Rất nhiều con cắm đầu bỏ chạy. Cũng có những con bị loá mắt, sợ hãi không kịp tìm đường, đâm sầm vào những con sói khác. Tôi bật cười ha ha, không ngừng chiếu đèn quanh vòng vây sói. Thực sự khiến chúng sợ hãi mà lui. Thế nhưng cách này không duy trì được mấy phút, lát sau đã không ổn rồi. Đèn sói bắt đầu chia sang hai bên từ từ vây lại. Tôi nhớ trong ba lô có mấy cây đuốc, vội lấy ra, đốt một cây, khua khoắn bên cạnh Sơn Tiêu, yểm trợ cậu ta. Bầy sói cứ xông lên liên tục, Sơn Tiêu ra tay chắc nịch, giết liền mấy con. Có một con bị chém trúng đùi tập tễnh định bỏ chạy. Tôi đi trước một bước, dí đuốc vào lông nó, khiến cả người nó cháy bùng lên. Nó chạy thục mạng ra ngoài, chưa được bao xa đã nằm lăn lộn trên đất. Tôi lớn tiếng cười. Bị Sơn Tiêu gọi giật lại. "Tiểu Thất, anh nhìn phía trước đi." Tôi nương theo ánh lửa quan sát kỹ càng, chỗ mà con sói kia lăn lộn có một đống người nằm chồng chéo lên nhau. Mặc đồ xanh lá mạ, trông quen quen. Tôi sững ra. Bọn Nhật luôn, chúng quả nhiên đã từng tới đây. Sơn Tiêu phóng tầm nhìn ra xa hơn. Ở đó có súng, chúng ta lấy được súng là có thể xông ra. Tôi lập tức mừng rỡ. Sao tôi lại không nghĩ đến chứ? Phải, phải, chúng ta có súng là mở được đường thoát thân, ít nhất vẫn hơn trôn chân ở đây. Sơn Tiêu gật đầu. Tìm thêm mấy thứ đốt được là một cây đuốc lớn, sói sợ lửa. Cái này dễ tìm. Tôi cuốn hai tấm da sói dưới đất vào hai cây đuốc, lấy bật lửa đốt lên. Ánh lửa trong nháy mắt đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi khua đuốc về phía trước. Sơn tiêu cõng cô bạn nhỏ, yểm trợ sau lưng tôi. Nếu có sói tấn công từ hai bên, cậu ta cứ một dao chém chết một con, giết không thương tiếc hai người bọn tôi vừa đánh vừa lui cuối cùng cũng qua được cầu đá tôi lấy đuốc soi bên dưới phát hiện ra mười mấy tên lính Nhật nằm trồng chéo dưới đó xác sớm đã bị phân hủy chỉ còn bộ xương khô có súng đã rỉ sét đến không ra hình súng có súng trông vẫn có thể dùng được tôi cẩn thận kẹp đuốc dưới cánh tay thuận tay nhặt cây súng trường trông vẫn còn ổn thử lên nòng Chẳng buồn ngắm bắn, cứ nhầm lũ sói mà bóp cò. Đoàn một tiếng, súng nổ. Một con sói hú lên rồi rút lui khỏi chiến trường. Súng này thường được gọi là súng bộ binh loại 30. Sức giật rất mạnh. Bắn một phát thôi mà cây súng đập thẳng vào ngực tôi. suýt làm tôi lộn nhào. Nhưng tôi vẫn hứng khởi hú lên một tiếng. Đồ của bọn Nhật đúng là bền. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc bao năm. Mà súng vẫn chưa hỏng Hơn nữa Trong súng còn có sẵn đạn Đúng là mèo mù vớ cá rán Cảm thấy phấn chấn hơn hẳn Tôi đẹp cái xác khô ra Tìm thấy một băng đạn trên người cái xác Tôi vội vàng gọi Sơn Tiêu một tiếng Ném súng và đạn cho cậu ta Sơn Tiêu xoay người Một tay bắn súng Tay còn lại hoàn thành một động tác Nẹp đạn giữa không trung hoàn mỹ rồi bắn mấy phát vào lũ sói ép chúng lùi lại vài mét liền hey, không ngờ sơn tiêu ngoài biết dùng dao ra còn bắn súng như thần tôi yên tâm cắm cây đuốc trên đất lấy một cây súng gãy làm gậy không ngừng lật mấy cái xác lên khi lật mấy cái xác đã phân hủy ra thấy bên dưới có một giá súng hai mắt tôi sáng ngời nhào qua súng tiểu liên Tôi có biết về loại súng này. Mấy năm trước, lúc tôi còn đam mê súng ống, cứ hơi tí là chạy đến bãi săn tập bắn. Từng đọc được một quyển tạp chí quân sự giới thiệu về loại súng này ở đó. Đây là súng Tiểu Liên Type 100. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, bọn Nhật tổng cộng giao nộp mấy trăm nghìn cây, cực kỳ quý giá, thường được trang bị cho bộ đội đặc chủng, vân vân. Hiện giờ, loại súng này được coi như đồ cổ, giá cao mua để sưu tầm rồi. Không ngờ lại thấy được chúng ở đây. Nghiêm khắc mà nói, súng tiểu liên Type 100 thực sự không phải hàng tốt. So với súng tiểu liên PPSH-41 do Liên Xô sản xuất, Chicago Typewriter của Mỹ, súng tiểu liên Thompson cùng thời, có thể quyết sạch hàng mấy con phố. Loại súng này hay kẹt còn dễ bắn lệch. Nghe nói trên chiến trường, quân ta chết vì súng này còn nhiều hơn quân địch. Nhưng dù nói thế nào, thì đây cũng là súng tiểu liên. Trong hoàn cảnh thế này, nó không khác gì vũ khí hạt nhân về độ sát thương. Sơn Tiêu rõ là dùng súng có nghề. Nhìn thấy súng này, cậu ta cũng phấn khởi chạy qua, lạch cạch một lúc. Vừa thuần thục nạp đạn vừa hỏi tôi, biết dùng chứ? Tôi ẩm ừ Biết, trước đây dùng rồi Trong lòng lại nghĩ Ông đây dùng rồi mà Trong game ấy, còn là keo thủ đứng top nữa mà Trong lúc nói chuyện Bầy sói lại vây lên Sơn tiêu thì thầm khai họa Súng tiểu liên gầm lên Đạn phóng xa mấy chục mét Rõ là một màn tàn sát Mấy con sói hàng đầu Máu thịt văng tung tóe Bị bắn nhuyễn như tương Tôi hô lên Bắn hay lắm Lại kéo cò lần nữa Xiết căng người đầu ngựa về sau Sẵn sàng chịu sức giật mạnh của súng Nhưng cây súng cứ lạnh lùng ngồi trên đất Đến quả rắm cũng không thèm đánh Tôi đần người ra Kéo nòng mãi Rồi ra sức vỗ Lại bấm cò Súng vẫn không nổ Tôi phát rồ Cái súng chết tiệt này sao lại tịt ngóm rồi Sơn Tiêu quét mắt một cái, lãnh đẹp nói: Anh chưa lắp băng đạn. Mặt tôi đỏ bừng, lầm bầm chửi một tiếng. Vội lắp băng đạn vào, lên nòng, lấy tiếng súng che đi sự bẽ bàng. Có loại vũ khí sát thương cao như súng tiểu liên, bọn tôi đã ngăn chặn được bầy sói. Chúng ồ ạt tấn công mấy lần, nhưng cũng chỉ làm tăng thêm xác sói chất đống trước mặt bọn tôi. Lũ sói cũng dần thay đổi chiến thuật, bắt đầu đến gần rằng co với bọn tôi. Cứ rằng co như thế sẽ bất lợi cho phía tôi. Từ đống xác lính Nhật có thể nhìn ra, sớm muộn gì, đợi đến khi đuốc của bọn tôi cháy hết, cũng chính là lúc bọn sói tấn công. chương 51 Sơn Tiêu và tôi đưa mắt nhìn nhau Cứ đi ra ngoài trước Phải rời khỏi trung tâm lang thành Cậu ta lấy thắt lưng Buộc chặt cô bạn nhỏ lên người Tay sách súng tiểu liên Người đeo mấy băng đạn Trông rất giống thành viên đội kẹm tử Sơn Tiêu sải bước về phía trước Lũ sói định bao vây lại Cậu ta một tay bắn hết Mở được đường thoát thân Tôi bị lây nhiễm khí thế của cậu ta Cũng thử vác giá súng tiểu liên đi ra. Nhưng súng tiểu liên cộng thêm băng đạn phải độ hơn 5 cân. Chưa nói đến việc một tay nhấc súng cõng trên lưng đã thấy nặng rồi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ súng tiểu liên, vác một cái dương đạn, rồi nhặt khẩu súng trường theo sơn tiêu tiến lên. Bọn tôi đi phía trước, lũ sói đông nghịt theo phía sau, gió lạnh thổi qua hòa lẫn tiếng sói chu. Cây đuốc nhảy nhót trong bóng tối, khung cảnh y hệt như trong những bộ phim điện ảnh lớn của Mỹ. Đi được một lúc, tôi ngửi thấy xung quanh có mùi bất thường. Sao lại ngửi thấy mùi dầu nhỉ? Sơn Tiêu cũng dừng bước nhìn xuống đất. Lấy đuốc soi mới phát hiện ra trên mặt đất có những vũng chất lỏng đen xì. Dẫm thử lên thấy dính dính, hơi giống dầu máy. Tôi thấy hơi nghi ngờ. Thử dí đuốc vào, lửa lập tức bốc lên nguồn ngụt, cháy bừng bừng. Tôi mừng rỡ kêu lên, Sơn Tiêu, đây là dầu, một vũng dầu lớn. Sơn Tiêu gật đầu, hai người bọn tôi lập tức đi nhặt nhạnh cành cây, cỏ khô để khiến hố dầu cháy lan ra. Hố dầu lập tức bùng lên ngọn lửa cao mấy mét, ánh lửa ngẻ nghiêng theo gió, ép bọn sói phải lùi lại cả mấy chục mét. Thấy ngọn lửa hừng hực mãnh liệt trong bóng tối Khuôn mặt bọn tôi cũng rực hồng Tôi vuốt mặt Máu sói đỏ thẫm dính trên tay Cũng chẳng buồn lâu Ngửi mùi máu sói hòa lẫn mùi khói lửa Trong tim tôi dấy lên nỗi bi tráng hèo hùng Tôi lớn tiếng hỏi Sơn Tiêu Tiếp theo làm gì? Sơn Tiêu Còn đứng được thì còn đánh Một khi gục ngã Sẽ chết ngay tức khắc Tôi gật đầu lia lịa nhìn ánh lửa bập bùng, giữ im lặng, sợ phá vỡ bầu không khí bi tráng này. Lát sau, Sơn Tiêu lấy đèn pin siêu sáng soi khắp xung quanh, phát hiện ra dưới đất có bao nhiêu dầu máy đen ngòm dấp dính. Cậu ta lậm bẩm một mình. Sao ở đây lại có dầu? Tôi... Liệu có phải bọn Nhật đem máy móc gì xuống? Đây là dầu trong máy đó chạy ra. Sơn Tiêu lắc đầu. Trông không giống, ở đây có rất nhiều dầu. Cậu ta lại chiếu đèn ra những chỗ khác. Nhiều bằng kẻ cái kho chứa dầu vậy. Tôi kinh ngạc, Chợt nhớ lại bên trên lang thành, người Nhật xây riêng một dãy tường vây, còn kẻ đường ray trong hầm mỏ. Tôi luôn tưởng rằng chúng khai thác quặng dưới lòng đất. Liệu có phải chúng đã phát hiện ra dầu mỏ ở đây không? Tôi lo lắng. Nếu ở đây có giếng dầu lớn, liệu có bị chúng ta đốt, phải không? Sơn Tiêu phân tích. Đây có lẽ là dầu chảy ra từ giếng, không có bao nhiêu cả. Nếu không, lũ sói cũng hết đường sống ở đây. Nghĩ cũng phải. Nếu ở đây thực sự có một giếng dầu lớn, e là sớm đã bị ô nhiễm thành vùng đất hoang. Chưa nói đến chăn dê chăn hưu, có là sói cũng không sống nổi. Nếu nơi đây không thiếu dầu mỏ, lại có đống lửa lớn, bọn tôi cũng không sợ lũ sói tấn công. Nhân tiện, tôi cũng lấy đuốc soi khắp xung quanh. Lúc này bọn tôi đã cách ngôi miếu nhỏ rất xa, đến một nơi cách xa trung tâm Lan Thành. Soi đuốc xuống đất, tôi mới phát hiện ra đất ở đây và ở trung tâm Lang Thành không giống nhau. Ở trung tâm Lan Thành sẽ là bãi cỏ hoặc gò đất, nói cách khác. Ở đó là đất tự nhiên. Nhưng ở đây, nền đất được lát những miếng đá hoa cương lớn. Đá được cắt ghép cực kỳ khéo léo, rất khít nhau. Khe gạch nhỏ đến nỗi, dao cũng không cắm được vào. Tôi hơi nghi ngờ. Ai lại mất công như vậy? Lấy đá hoa cương lát nền quảng trường ngoài lang thành. Tôi gọi Sơn Tiêu lại xem. Cậu ta soi đèn pin thuận theo đường đá lát. Lại phát hiện ra chỗ đá hoa cương này không phải tạo nên một quảng trường khổng lồ ngoài lang thành như tôi nghĩ. Vùng lát đá chỉ rộng 3-4 mét, chạy quanh lang thành trông như một vòng vây đá bọc lấy nơi này. Kiểu gì đây? Sơn Tiêu rất cẩn thận. Cậu ta ngồi xuống, soi đèn xem xét từng tấc đá. Nhận ra trên bề mặt có rãnh nước rộng cỡ hai ngón tay. Sâu bằng bàn tay, Dầu mỡ đen ngòm đông đặc trong rãnh nước Kéo dài theo đường đá lát Tôi phân tích Thứ này rất giống cách chiếu sáng thời cổ xưa Rãnh đá dài như thế này Có thể thắp sáng cả lan thành Đã làm là phải làm đến cùng Tôi hơ đuốc trên rãnh đá một lúc Dầu mỡ kêu xèo xèo Dần dần bốc cháy Ban đầu chỉ là ngọn lửa yếu ớt Kế đó ngọn lửa bùng lên cháy lan sang hai bên từ từ biến thành một con rồng lửa khổng lồ vây kẻ lang thành bên trong tạo nên một vòng tròn ánh sáng chiếu rọi khắp nơi đàn sói bị rồng lửa làm cho kinh hãi ở bên ngoài gào rống sợ hãi lùi về sau nhờ có con rồng lửa khổng lồ này tôi mới lần đầu nhìn rõ toàn bộ diện mạo của lang thành lang thành được xây trong một hang động dưới lòng đất Diện tích hang động cực kỳ lớn, như một vương quốc độc lập dưới lòng đất. Lan thành được sông ngầm, rãnh lửa và hố sâu chia làm ba vòng. Vòng ngoài cùng được một dòng sông chảy quanh lan thành bao bọc. Gần sông là những loài vật được sói nuôi. Bên trong vòng sông ngầm, rãnh lửa khoanh một vòng tròn nhỏ hơn. Trong vòng tròn lửa là hàng nghìn con sói các loại đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Trong cùng là vị trí trung tâm, cũng là vòng tròn bé nhất, chính là ngôi miếu bọn tôi vừa tháo chạy khỏi. Vòng tròn này chỉ bằng sân bóng đá, được tạo thành từ một hố trôn tập thể khổng lồ. Có một bức tượng sói đen xì đứng sừng sững giữa trung tâm hố. Tượng rất lớn, mình sói chìm trong hố sâu, thò đầu ra ngoài, miệng mở rộng, như đang ngẩng đầu phẫn nộ nhìn lang thành. Trong miệng con sói có kê một chiếc ghế, nhìn tổng thể giống như một ngôi miếu nhỏ. Tôi kinh hãi, không ngờ ngôi miếu mà bọn tôi vừa vào lại là miệng sói. Cây cầu đá dẫn vào miếu là lưỡi nó. Không cần nghĩ cũng biết, phần thân con sói chôn trong đất to đến thế nào. Giữa miệng sói rõ ràng là trung tâm lang thành, nhưng cô bạn nhỏ vừa rồi ngồi ở đó. Việc này phải giải thích thế nào? Ngoảnh lại nhìn cô ấy Thấy cô ấy vẫn hôn mê Tất cả đợi cô ấy tỉnh dậy rồi sẽ hỏi Nhìn rãnh lửa lay động Tôi đột nhiên hơi mù mờ Ban đầu nghĩ đây chỉ là một cái hang sói Không ngờ lại là một tòa thành vô cùng kiên cố hoàn chỉnh Bọn tôi phải làm thế nào mới có thể thoát ra? Tôi ủ rũ hỏi Sơn Tiêu chúng ta đi đâu đây? sơn tiêu đợi trước đã rãnh lửa bập bùng sau khi cảnh tượng trắng lệ nhất kết thúc lũ sói bắt đầu lộ ra bộ mặt hung ác bên bờ sông trên dốc cỏ trên gò đất khắp nơi đều là sói con nèo con nấy vạm vỡ dữ tợn chúng gần như xông hết ra ở ngoài rãnh lửa nhe nanh múa vuốt gầm gừ với bọn tôi Chỉ trực chờ để sông lên Tôi không nhịn được Mẹ nó Sao lắm sói thế Sơn Tiêu không đáp Cậu ta cởi thắt lưng ra Đặt cô bạn nhỏ xuống Lấy từ trong ngực ra một bình rượu bằng thép không dị Bảo tôi xoay người lại Rửa sạch miệng vết thương cho tôi Lúc ấy tôi mới nhớ Ban nãy vai bị vuốt sói kèo rách Cởi quần éo ra nhìn Trên vai có mấy vết thương rất sâu máu tươi đã đông lại giờ tôi mới cảm thấy nhưng nhất Sơn Tiêu bảo tôi ngậm một thanh gỗ lấy rượu mạnh rửa vết thương cho tôi vốn tôi đã thấy chỗ bị thương rất đau rồi cuối cùng lúc tưới rượu mạnh lên mới biết chút đau đớn bên nãy chẳng nhầm nhò gì cảm giác bỏng rát như có hàng nghìn lưỡi dao đang từ từ rạch thịt tôi đau đớn đến mức cơ mặt tôi cũng co giật Sơn tiêu rửa xong miệng vết thương, rồi xé một ít vải từ quần éo ra giúp tôi băng lại. Sau đó đưa bình rượu cho tôi, bảo tôi uống mấy ngụm. Tôi đau đến mức mồ hôi ròng rẽ trên mặt. Cầm bình rượu lên, tôi ngửa cổ tu vài ngụm. Chất lỏng như dầu hỏa, cay xè, nóng rực, trôi tuột xuống bụng. Vừa cay vừa dễ chịu, người tôi ấm sực lên, tràn trề sức sống tu mấy hớp kẹn luôn bình rượu mạnh, tôi ném thẳng xuống đất. Đã lắm! Có tí men vào người, tôi cua lấy khẩu súng, bắn một phát vào lũ sói đang ép sát lại, dọa chúng phải lùi lại, rồi lớn tiếng cười he hả. Tôi mạnh dạn xoải bước về phía trước, nhìn khắp xung quanh. Quanh đây không chỉ có bãi cỏ trơ trọi, hồ nước, trên đất còn có vài bức tượng màu đen cỡ nhỏ, Những bức tượng ấy trông rất quái đạn, giống như người với sói hợp thành. Đầu là đầu người, mình lại là mình sói. Không biết tượng được khắc bằng loại đá gì, mà khi ánh lửa chiếu lên trên, chúng ánh lên sắc đen bóng kỳ lạ, trông rất quái dị. Tôi... Cậu xem, tượng này có giống quái vật chúng ta gặp phải trên núi không? Sơn Tiêu nheo mắt nhìn, gật đầu. Nhớ lại loài quái vật hung tàn kia, lòng tôi lại bất giác thấy căng thẳng. Trong lang thành chắc không có bọn chúng chứ. Sơn Tiêu lắc đầu. Lũ sói sẽ không để nó sống ở đây đâu. Tôi yên tâm. Đừng bảo không có, cho dù có, ông đây sẽ nẽ đạn từng con một, tiễn nó về chầu Diêm Vương luôn. Sơn Tiêu chăm chú nhìn thân sói khổng lồ kia, không lên tiếng. Lửa ở rãnh đá dần lụi đi. Thân sói khổng lồ đen sì cũng từ từ hòa mình vào bóng tối. Trông vừa thần bí vừa uy nghi. Ánh lửa nhỏ dần. Bầy sói lại bắt đầu nóng lòng muốn vây lại. Sơn tiêu mau chóng buộc cô bạn nhỏ lên người cạnh giác nhìn đàn sói. Tôi chợt nhớ ra trước đây từng đọc báo thấy bảo động vật rất sợ dầu mỏ tự nhiên rò rỉ. Người chúng dính dầu sẽ bị viêm nặng. Vậy nên chúng luôn tránh xa mỏ dầu. Chương 52. Tôi chợt nảy ra sáng ý, gọi to. Chạy vào những chỗ nhiều dầu, sói sợ dầu. Xuân Tiêu cõng cô bạn nhỏ, chạy theo hướng dầu chảy. Dầu mỏ đen ngòm ngoằn ngoèo lan ra ngoài. Thẳng về phía dòng sông Tôi thấy ở bờ sông Có người xây đập ngăn Dầu chạy từ phía dòng sông vào Tôi gọi Sơn Tiêu Đi theo đường này Đằng trước có lẽ là mỏ dầu Bất thình lình Ở bờ sông bỗng có một cái bóng màu xám Phóng lên khỏi mặt nước tối tăm Một con sói to cỡ ngựa non Lao thẳng về phía bọn tôi Là sói Hóa ra lũ sói đã tính đến việc Bọn tôi sẽ đi theo đường dầu chảy từ lâu nên sớm đã mai phục dưới nước đợi thời cơ tấn công. Tôi giật bắn mình, quên cả nổ súng, lùi về phía sau ngẽ dập cả mông. Xuân Tiêu bên cạnh muốn bắn lại sợ tên bay đạn lạc vào tôi. Cậu ta bèn dứt khoét, rút dao ra bổ nhào tới chỗ con sói. Cậu ta quần nhau với con sói, lăn lộn trên mặt đất, máu bắn ra. Cũng không biết là của sói hay của Sơn Tiêu Tôi hét lên Sơn Tiêu! Sơn Tiêu! Sơn Tiêu vật vẽ đứng dậy Hình như đã bị thương Súng! Mau nổ súng! Lúc này lũ sói phía sau Thấy bọn tôi bị phục kích Đồng loạt sông lên Sơn Tiêu leo vọt qua Đâm ngẽ một con sói Con còn lại nhảy tới Xô cậu ta ngã lăn ra đất Mắt tôi hẳn lên tia máu Xông tới lấy súng Quyết đoán bóp cò quét sạch lũ sói Tôi đổi hướng súng Nhắm bắn thẳng vào mặt nước Mặt nước cuộn trào Một đống xác sói ngập trong máu và nước nổi lên Nhưng không biết tại sao Đàn sói này như đã phát điên Cứ lao lên không sợ chết Hết toán này đến toán khác Đều bị đạn bắn nát người Ngay sau đó Lại có tốp khác lại tràn lên Chưa được bao lâu Trước mặt tôi đã có một đống xác sói Nhưng luôn có những con chán sống không ngừng sông tới Mắt tôi long sòng sọc, gào lên Chó chết nhà chúng bay Thất ra mày tới rồi đây Mau đến mà ngânh giá Sơn Tiêu giải quyết xong con sói dưới đất Bò dậy Trông hơi đau đớn, nhắc Chú ý Lũ sói đang làm heo đạn của anh Tôi bừng tỉnh ban nãy mình chỉ cốt bắn cho sướng, quên luôn vấn đề đạn dược. Tôi nhanh chóng kiểm tra băng đạn, phát hiện số lượng còn lại không nhiều. Tôi vội đưa súng cho sơn tiêu. Cậu ta thuần thục rê súng, lần này đổi sang bắn tỉa, gần như một phát một con. Lũ sói mau chóng lùi lại, ở bên ngoài nhìn bọn tôi chằm chằm. Bọn sói này muốn dùng cách tấn công như vũ bão để làm tiêu heo đạn. Giờ thấy bọn tôi chuyển sang bắn tỉa, lập tức lùi lại, không làm trò cảm tử quân nữa. Ban nãy vì cứu tôi mà Xuân Tiêu đã bị thương. Tôi kiểm tra một chút, cổ cậu ta có vết thương rất sâu, nhìn thấy cả xương, máu chạy không ngừng. Tôi thấy, nếu vết thương sâu thêm chút nữa, e là cắt vào động mạch chủ. Điều khiến bọn tôi kinh ngạc là, người duy nhất trong chúng tôi không bị thương là cô bạn nhỏ. Dù lũ sói luôn bổ nhào vào cô ấy, nhưng không hề làm cô ấy bị thương dù chỉ một chút. Điều này khiến bọn tôi quẻ thực băn khoăn. Nhưng cũng coi như cô ấy không bị thương là chuyện tốt, không thì bọn tôi kèn bế tắc hơn. Tôi xé quần áo, chia thành mấy sợi vải để sơn tiêu băng vết thương lại, nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng. Máu cậu ta nhanh chóng thấm ướt quần éo Chảy tí tách xuống đất theo dải băng Cứ tiếp tục như vậy E là cậu ta không trụ nổi bao lâu nữa Sẽ mất máu mà chết Sơn Tiêu vừa dơ súng lên Cảnh giác theo dõi lũ sói Vừa chỉ huy tôi lấy dao nạy vỏ đạn ra Lấy thuốc súng đổ vào vết thương của cậu ta Trước đây tôi đã nghe cách lấy thuốc súng cầm máu Nghe nói trên chiến trường thuốc men thiếu thốn, có người lính quả cảm sẽ đổ thuốc súng vào vết thương, châm lửa đốt. Nhiệt độ cao khiến mạch máu cháy khét, có tác dụng cầm máu. Nhưng cách cầm máu bạo lực như thế, khiến người lính đau đớn vô cùng. Rất nhiều người thậm chí đã cắn đứt lưỡi vì đau đớn, nuốt xuống thực quẹn khiến mình chết nghẹn. Tay tôi hơi run, lúc đổ thuốc súng vào vết thương, Tôi thấy rõ cơ thịt cậu ta co dần giật Tay tôi nhũn ra, hỏi đi hỏi lại cậu ta có cần đổi cách khác không? Sơn Tiêu lắc đầu, bình thản bảo không sao, đốt đi. Bàn tay tôi run lẩy bậy, ấn vài cái mới bật lửa châm được. Khó khăn lắm mới hơ đến gần vết thương. Máu lại tràn ra ướt hết thuốc súng. Tôi rất khoét, châm bật lửa đốt thuốc súng. Chỉ nghe rẹt một tiếng, thuốc súng bốc cháy. Sau mùi thuốc súng sặc mũi, phần dưới cổ sơn tiêu biến thành một mảng khét đen, không khí ngập mùi thịt cháy. Nhưng dù sao thì vết thương cũng đã ngừng chảy máu. Mặt sơn tiêu trắng bệch mồ hôi thành giọt túa ra trên trán, hàm răng nghiến chặt. Tôi lật dở ba lô, muốn tìm ít rượu cho cậu ta uống. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng được gì. Tôi rất hối hận vì lúc nãy đã cướp rượu của cậu ta. Nếu không, giờ cậu ta vẫn có thể dựa vào chút rượu làm giảm bớt cơn đau. Sơn Tiêu yếu ớt xua tay, ý bảo tôi không cần tìm nữa, cậu ta vẫn chịu được. Lúc này, phía xa xa bỗng truyền đến một tràng tiếng kêu. Kế đó là tiếng ma sát. Âm thanh này tôi đã từng nghe đó là tiếng cổng Lang Thành mở. Sơn Tiêu lạnh lùng. Cổng Lang Thành đã đóng, chúng ta không thoát được rồi. Lòng tôi u ám, mờ mịt nhìn Lang Thành trong bóng tối, cảm xúc ngổn ngang. Xem ra lần này bọn tôi thực sự phải bỏ mẹ ở đây. Hai bọn tôi im lặng nhìn chỗ đạn trong súng, chuẩn bị đánh trận cuối. Cùng chết với lũ sói. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có tiếng nói vang lên. Đặt tôi xuống, tôi biết cách thoát ra. Tôi giật mình, mãi mới hiểu ra đây là giọng cô bạn nhỏ. Cô ấy vẫn ở trên lưng sơn tiêu. Tôi vội cởi dây cho cô ấy xuống, nhìn cô ấy mà bụng một đống câu hỏi. Tất cả chuyện này là sao? Sao cô ấy vào lang thành được? Sao cô ấy lại ngồi trong miếu thần của lũ sói? Nhưng lời ra đến miệng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Cuối cùng, Sơn Tiêu hỏi một câu đơn giản. Đi thế nào? Cô ấy chỉ vào rãnh lửa. Các anh xem, chỗ dầu thô này chạy xuống theo máng nước. Dầu đã cháy hết, lát sau lại đầy. Vậy nên rãnh lửa chắc chắn phải nối liền với giếng dầu ở một vị trí nào đó chỗ có giếng dầu nhất định có hầm mọ. Nếu chúng ta tìm được giếng dầu là có thể đi theo hầm mọ ra ngoài. Cách nói của cô ấy rõ ràng có hơi lý tưởng hóa, nhưng lúc này bất kỳ cộng rơm cứu mạng nào bọn tôi cũng đều phải nắm chặt. Hơn nữa, bọn Nhật tới đây khai thác giếng dầu, vậy chắc chắn sẽ đào một con đường mọ thoát ra ngoài. Bất kể thế nào, chúng chắc chắn cũng sẽ không vận chuyển công cụ và nhân lực qua cổng đá của Lang Thành. Dù sao, bọn tôi đã bị vây khốn ở đây, thả thử lần cuối, tin cô ấy một lần xem sao. Tôi và Sơn Tiêu đưa mắt nhìn nhau, cậu ta gật đầu, dơ súng đi trước mở đường. Tôi để cô bạn nhỏ đi giữa, tôi theo đằng sau cô ấy, giám sát nhất cử nhất động người này rất bí ẩn chắc chắn không phải chỉ là một nhân viên tàu hỏa bình thường nhất định phải đề phòng cô bạn nhỏ cười khinh khỉnh Hình như anh rất sợ tôi tôi cười lạnh không sợ không được nhân viên tàu hỏa nhà ai lại có bản lĩnh lớn đến thế có thể chạy đến trong miệng sói hay là trong miệng sói có một ghe tàu hỏa cô ấy cắn môi không đáp lời Hất tóc, ngẩng đầu tiến về phía trước Lần này dù đèn sói vẫn nhẳng nhã Theo đuôi bọn tôi Nhưng từ đầu đến cuối không hề sông lên Đi qua một phần ba rãnh lửa Bọn tôi đến cạnh một sườn núi Cô bạn nhỏ đứng lại Chị sườn núi Có rồi Nhìn theo hướng tay cô ấy chị Sườn dốc có một máng dầu bằng đá Dầu mỏ dập dành trong máng Không ngừng chạy xuống rãnh lửa Dù dầu trong rãnh lửa đã bị bọn tôi đốt sạch, nhưng không bao lâu sau rãnh lại đầy dầu. Vậy xem ra mỏ dầu hoặc giếng dầu ở đằng sau máng đá này. Sơn Tiêu lấy đèn pin siêu sáng ra soi. Sau sườn núi là một vách đá dốc đứng, đen xì, ở phía bên kia bờ sông. Không hiểu chúng dẫn đi đâu, có gì nguy hiểm không? Sơn Tiêu lạnh nhạt. Đi! Cậu ta nhảy xuống sông đầu tiên. Nước sông lạnh lẽo khiến người ta buốt đến tận xương. May mà mực nước không sâu, cũng chưa đến đùi. Cô bạn nhỏ rõ ràng không quen với cái lạnh này. Lúc đến giữa lòng sông, người bỗng loạn trạng, suýt ngẽ, được tôi đỡ lại. Cô ấy lịch sự mà lạnh lùng nói một tiếng cảm ơn, cố giữ khoảng cách với tôi. Vốn tưởng rằng khi bọn tôi qua sông là lúc phòng ngự lơi lỏng nhất chắc chắn sẽ bị lũ sói điên cuồng tấn công. Bọn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ngờ lũ sói chỉ ngồi trên bờ sông mắt mở trừng trừng nhìn bọn tôi qua sông. Không hề ngăn cản mà ngược lại còn giống như đang tiễn biệt bọn tôi. Cô bạn nhỏ phân tích sói có ý thức lãnh thổ rất mạnh có lẽ chúng cho rằng Vùng đất được dòng sông bao bọc Mới là lãnh thổ của mình Nơi đây không phải Nên chúng không đuổi theo chúng ta nữa Tôi nghe mà nửa tin nửa ngờ Đàn sói sở hữu trí tuệ vượt trội Rõ ràng đã chiếm cứ toàn bộ nơi này Từng tất đất nơi đây Đều thuộc quyền sở hữu của chúng Sao có thể từ bỏ những nơi khác được Trừ phi Trừ phi phần lãnh thổ bên ngoài dòng sông Đã bị loài hung hãn hơn chiếm cứ. Khả năng này cực kỳ ít. Bọn tôi đã được chứng kiến quy mô to lớn và sự hung hãn của bầy sói. E là ở đây không có bất kỳ loài nào có thể địch lại được chúng. Đi men theo vách đá được một lúc, thấy đã đến tận cùng máng dầu. Hóa ra, ở một chỗ lõm vào trên vách đá, có vài thùng dầu khổng lồ. Thùng dầu bị đổ, dầu tràn vào chỗ đất trũng tạo thành một bể chứa dầu to cỡ bể bơi. Có người khoét một lỗ nhỏ bên dưới bể chứa, đặt mấy khúc gỗ dưới đáy, dẫn dầu chạy sang máng đá liên tục không dứt. Tôi nhìn rất kỹ, mấy khúc gỗ đó không phải đặt bừa, bên dưới còn có bánh răng. Sau khi máng đá cạn dầu, mấy khúc gỗ sẽ mở ra để dầu trong bể tự chạy vào máng đá, rất tiện lợi tôi thầm nghĩ xem ra lang thành và máng đá không cùng một thời đại trong mấy bức tượng đá đã hơi nít vỡ trong lang thành rõ ràng là đồ cổ mấy trăm năm nhưng bánh răng này chắc chắn là thiết kế của thời cận đại rất đơn giản bởi vì người Nhật phải đào được dầu mỏ chứa đầy bể dầu mới có cái máng đá này tiếp tục hướng về phía trước theo hố dầu Sườn núi nhô cao tạo thành một ngọn núi nhỏ